Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi hết mồi, thì dì và dưỡng Úc đi mua ở ngoài đầu đường quốc lộ. còn thấy vậy nên chạy xe đẹp theo, nhưng lúc này con ra có một mình thôi. Lúc đó đó, con trước khi qua đường, con có nhìn. Khi băng qua là không hề có một chiếc xe máy nào. Ngoài con, và chiếc xe đạp. Còn dì dượn thì đang bên kia đường, đang mua mồi nhậu. Khi con băng được nửa đường, thì vô tình có hai người đàn ông chạy xe tay ga từ phía xa đâm thẳng vào con. Con té xuống, lúc đó nó cán luôn qua người con, nhưng không hiểu sao con lại không bị gì cả. Con đứng lên bình thường, nhưng tay chân run chút xíu. Khi về dì kể mẹ nghe, mẹ la con quá trời. Và kể từ đó, con có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra cho tới khi con lớn đến giờ. Nhưng mà con không biết vì sao, con lại bị tông cán qua người, trong khi thấy rõ ràng là không có xe máy nào cả. Gần chỗ con đứng lúc đó có một ngôi nhà hoang bỏ lâu năm. Ở đó lâu lâu có mấy xe thành phố về cúng heo quay, xin số đề, nghe đâu rất linh chú ạ, nên người ta hay ghé để xin hoài hả? Khi con lên lớp 4, lớp 5 thì ngôi nhà quan đó đập bỏ chỉ còn lại bãi đất trống thôi. Nhưng mà cũng không ai xây nhà, không ai ở, cũng không ai kinh doanh gì cả. Khi lúc trước còn mấy tháng nữa là Tết tới, con và bạn con có ra ngoài bãi đất đó lụm những xu tiền ngày xưa mà bị đất phủ lên. Tụi con lụm rất nhiều rồi đem về nhà. Khi anh con với ba người bạn, trong đó có bốn nam và một nữ vào buổi tối đó tầm cỡ hai mươi hai giờ cho tới hai mươi ba giờ tụi con đứng trước cửa nhà thuốc tây cái nhà thuốc tây này cũng nằm kế bên ngôi nhà quan đó chơi xong rồi tụi con về đến chiều hôm sau khi con đi ra tiệm tạp hóa cũng nằm sát bên nhà thuốc tây đó mua về vô tình con đi ngang nhà bà mười hai hàng xóm nghe nói rằng bà bảy thuốc tây bà kể chồng bà bà bảy thuốc tây kể chồng bà nói hồi tối lúc mười hai giờ đêm nghe tiếng năm đứa con nít đùa giỡn la um sùm trước nhà bà chồng bà nghe nên tưởng có tuổi nhỏ nên ra mở cửa để đuổi về vì người lớn tuổi khó ngủ lắm xong mở ra không thấy ai lại đóng cửa rồi một lúc sau lại nghe tiếng năm đứa con nít đó tiếp Ông cũng mở cửa mà không thấy, nên thôi, hiểu rồi, ông đóng cửa luôn. Khi con mua đồ về đi ngang, ở lại nghe. Con nói trong đầu, thôi rồi, kiểu này lấy tiền người ta nên người ta phá để cho mình biết trả tiền lại đây mà. Thế là con chạy một mạch về nhà. May sao có đông đủ tụi nó, nên con liền kêu tụi nó lấy tiền su hôm trước đem ra quăng vô trả lại người ta và tối hôm đó ông tiệm thuốc tây không còn gì xảy ra cho ông nữa đến khi con lớn thì dưỡng con mới bán nhà trong xóm mà lên nơi khác ở được gọi là thị trấn Tân Túc thuộc quyện Bình Chánh căn nhà này do dưỡng con mua lại và ngôi nhà thì nhìn ra là ngay ngã tư cao tốc nhưng ngôi nhà và xung quanh rất âm u chú ạ Khi con lên đây ở thì lúc đầu không có gì hết, nhưng một năm sau thì có nhiều chuyện xảy ra lắm. Người anh con tên Hậu, ở trong nhà còn có hai người cháu kêu mẹ con bằng gì cũng ở chung và cùng tuổi với anh Hậu con. Anh Hậu ngủ trên lầu một mình, mà tối ngủ thì hay mở cửa sổ. Con có lần chỗ đóng cửa, nhưng anh nói mở cho mát, chứ hầm lắm, mà đúng thật, phòng này hầm kinh khủng luôn. Sau khi mở cửa ngủ thì anh hậu nói thường hay bị bóng đè hoài hà, nên mẹ bắt đầu lo. Mẹ con kêu lấy cây dao đem lên nhét dưới cây gối hay nệm rồi ngủ là sẽ không bị gì. Rồi anh hậu cũng không bị gì nữa. Cho tới khi lượt mẹ con nghe bà chủ nhà lúc trước kể là Chồng bà chủ nhà khi trước mất đi, thì có hai thằng kia kế nhà con ở trọ nó leo qua rồi đi lên lầu nhà con để ăn trộm thì thấy ông hiện ra nói bay đi về cho tao không là bay mệt với tao thế là ngày hôm sau hai ông anh đó qua xin đốt nhang thương. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện